hồi ức lính chiến mời các bạn tiếp tục theo dõi phần năm trong cuốn hồi ký của tác giả hai ruộng phát hiện cả một đoàn xe quân sự của tụi phốt ở trong rừng ở kỳ trước sau khi chuyển thương binh tử sĩ đến đường mười hai để bàn giao cho trung đoàn thì anh em chúng tôi đóng quân tại một cái phum ở ven đường trong vài ba ngày ở cái phum này người dân ở đây trồng rất nhiều cây dứa hay còn gọi là cây khóm cây thơm họ trồng sen lẫn ở trong rừng và nó mọc cơ như là một rừng thơm vậy chiến tranh nên không có ai mua bán gì bây giờ nó đã chín đầy ở trong rừng tha hồ mà thú rừng như sóc hay các loại thú ăn quả tha hồ ăn bốn năm thằng chúng tôi ra đó để hái thơm ăn c ứ lựa cái trái nào thật chín thì mới hái xong đem gọt bỏ hết cái phần mắt dứa chỉ để lại cái phần lõi dứa thôi ăn cho đến no đã thèm thì thôi nhưng cũng chỉ ăn được một lần ngày hôm sau thì cái lưỡi nó ra không thể ăn nổi nữa lúc này trời lại chuyển mưa chúng tôi vào ngồi gần một cái cây khô cao ở trong rừng đang ngồi ăn thì nghe â m、um! đã từng được thưởng thức bốn năm mươi trái đạn dkz của bọn địch rồi nên theo phản ra tự nhiên anh em chúng tôi vừa nghe tiếng â m、um! là đã ôm súng nằm lăn ra với cái tư thế sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức xem lại cái cây khô chúng tôi vừa ngồi đang bốc cháy té ra không phải là đạn dkz gì mà là do sét đánh trúng vào cái cây khô cách chúng tôi chỉ chừng 20 m é t đúng là ông trời lại đùa với lính sang ngày hôm sau thì chúng tôi được xe ô tô đến trở về cứu mới của trung đoàn ở đường 12 nằm gần với khu vực ngã ba đường 12 và quốc lộ 6 cong phong thom đợi cho tiểu đoàn về đầy đủ rồi chúng tôi lại tiếp tục hành quân bộ về lộ sáu nằm cách đó chừng khoảng mười cây số về gần đến cây cầu prey f o s t thì chúng tôi đào công sự và đóng quân lại ở đây để dưỡng sức sau nhiều tháng trời liên miên chiến dịch cả tiểu đoàn chúng tôi b â y giờ quần áo d à y dép rách te tua anh nào anh đó thì râu tóc dài như người rừng súng thì d ì xét b ỏ au như tôm luộc tôi cũng không biết là từ đâu mà đã có câu chuyện tiểu lâm ưu tiên tuyến trước được anh em truyền miệng chuyện là thế này có một vị tướng đến thăm anh em khi anh em không còn mang bao xe đạn nữa thì ở phía trước áo rất lành lặn nhưng tới khi anh em vừa trao thủ trưởng xong quay lưng lại thủ trưởng nhìn thấy ở phía sau lưng anh em áo rách te tua mới gọi anh em lại để hỏi vì sao áo của anh em ở phía trước thì lành lặn mà phía sau thì lại rách te tua lính ta đã trả lời dạ thưa thủ trưởng vì là ưu tiên tiến trước ạ thế rồi ngay ngày hôm sau sư đoàn đã cho chở ba lô của anh em về trả lại và cấp thêm quân tư trang bổ sung rồi anh em tổ chức tự cắt tóc cạo râu tắm rửa thay quần áo mới lau chùi súng ống lại sau đó là tổng kết chiến dịch và khen thưởng cả tiểu đoàn khi ấy đều đã được thăng quân hàm tệ lắm là hạ sĩ ai chưa kết nạp đoàn thì được kết nạp cái rộp ngay ở đây dưỡng quân tuy nhiên ban đêm vẫn phải gác sách hết sức nghiêm chỉnh chúng tôi đến tắm giặt ở cái con suối có một cây cầu dài và không quên mang theo lựu đạn ra để cho cá ăn anh em chúng tôi thích ra đây vì ở đây có một đơn vị của thanh niên sung phong có khoảng chừng một đại đội đang chốt giữ cầu anh chị em ta cũng đắp đồn để phòng thủ có cả một khẩu cối sáu mươi ly của bọn mỹ luôn vui là vì ở đây có cả nam cả nữ còn chúng tôi thì chỉ có được dựa không bởi nữ thì làm sao mà chịu nổi cái cảnh truy kích cả tháng ở trong rừng liên tục ngày đêm phải phơi mưa đội nắng cả tháng trời không nước tắm khi anh em chúng tôi về đây thì anh chị em thanh niên sung phong cũng thấy ấm lòng không sợ tụi phốt nữa chứ như anh chị em kể lại là lúc trước tụi phốt nó còn cả trớn tới cái mức nó muốn đánh mình nó còn hẹn trước ngày rồi nó mới đến thăm sau chúng tôi đóng quân ở đây chừng khoảng mười ngày thì một hôm chợt nghe có tiếng súng rộ lên ở phía thị xã công phong tom chủ yếu là tiếng súng bộ binh và các loại b bốn mươi b bốn m ư ơ và cũng chỉ rộ lên chừng vài phút rồi dứt sau đó mới nghe anh em kể lại cho biết thì ra là bọn phút qua mấy trận lùng sục của trung đoàn bảy bốn i bảy chúng tôi bọn chúng đã bị thương nhiều nay lại thiếu thuốc buộc bọn chúng đã phải liều mạ cho một bộ phận lẻn về gần thị xã công p ư ơ n g thom nhằm tập kích vào trạm xá quân y của sư đoàn để cướp thuốc lúc đó thì cả anh em thương binh cũng phải ra đánh trả lại bọn chúng cũng hên là quân y lại ở sát bên sư đoàn bộ nên cánh anh em ở trong sư bộ có cả chú năm mân là sư đoàn trưởng cũng đích thân lôi một khẩu đại liên hai bánh xe ra phàng cho chúng tui bụi không cướp được thuốc bọn chúng phải cắm đầu rút lui sau cả tháng trời truy kích tụi sư đoàn năm mười lăm fort giờ được nghỉ dưỡng sức cơ ngồi nghĩ lại thấy cũng lạ ở trận đánh nở hoa trong lòng địch khi tiểu đoàn của chúng tôi tiến vào giữa hai cái cứu của tụi fort nhìn thấy bọn chúng đông nghẹt như đàn kiến lúc đó mà có pháo một trăm lẻ năm ly giã g ò thì chắc chắn là bọn chúng sẽ còn bị diệt nhiều hơn nhưng không hiểu tại sao mà chúng tôi đã chuẩn bị trận đánh từ trước đó hai ngày có chính xác hẳn hoi sư đoàn cũng đã giao nhiệm vụ cho bố sườn dẫn một tiểu đoàn vào đánh theo hình thức nở hoa trong lòng địch thế mà khi cần yêu cầu pháo bắn thì đã không có một phát bắn nào của cả hai khẩu pháo một trăm lẻ năm ly chi viện theo như hợp đồng trong khi thì chúng tôi đã đánh từ lúc năm giờ kém mười lăm phút sáng cho tới tận mười giờ ba mươi trận đánh mới kết thúc thời gian của trận đánh kéo dài có tới hơn năm tiếng đồng hồ quá đủ thời gian để có thể dùng xe kéo pháo đến tận đầu tận đâu mà sao không hề có một quả pháo nào rồi như ở trận sau đó khi đánh vào quân khu miền đông của tụi f o t trận đánh diễn ra từ mười giờ ba mươi sáng chúng tôi đã rằng co với bọn địch từ đó cho tới lúc tối rồi đến cả sáng ngày hôm sau thời gian còn dài hơn cả trận trước nhiều mà cũng chẳng thấy có một quả pháo nào chi viện ngoài trừ có một quả pháo sáng thì thiếu tầm chẳng h i ể u là pháo đã được bố trí như thế nào mà ngoài hai trận vừa kể trên thì nguyên quãng thời gian cho tới khi chúng tôi về nước hơn bốn năm sau trung đoàn bảy trăm bốn mươi bảy chúng tôi chẳng có được lấy một quả pháo một trăm lẻ năm nào chi viện coi như là trung đoàn bảy r i b ả của chúng tôi chơi trên bàn cờ đã luôn luôn chấp tụi fort hai pháo cho nó cân sức mà chúng tôi chỉ sử dụng có tốt thôi vậy mà cũng thắng cái chuyện vì sao lại không có pháo chi viện chắc có lẽ chỉ có mấy anh em ở trung đoàn pháo binh mới trả lời được sau cái lần nhóm lính fort tập kích vào trong trạm xá quân y của sư thì chúng tôi được lệnh điều một trung đội trinh sát của tiểu đoàn do anh quảng chỉ huy bổ sung thêm tôi nữa lên nhận nhiệm vụ từ trung đoàn giao trực tiếp chúng tôi được xe đến trở về trung đoàn nhận xong nhiệm vụ chúng tôi mang theo một tuần gạo lại tiếp tục đi trinh sát lần này thì chúng tôi đi ven cánh rừng nằm ở giữa đường mười hai và con sông sen và chủ yếu là khi đi thì cặp theo của bờ sông sen từ trung đoàn bộ chúng tôi đi cắt về hướng đông vào khu rừng cặp với bờ sông khi mỗi lần phải băng qua những cái t r ẳ n g trống thì anh quảng luôn cho trung đội nằm lại rồi lấy ống nhòm ra quan sát rất kỹ từng bụi cây bụi cỏ ở cái cự ly khoảng chừng bảy tám trăm mét thì chúng tôi đã quan sát rất kỹ được từng bụi cây xem có bọn địch đào công sự gác ở trong đó không lúc đó mới được lệnh băng qua cứ vậy khoảng một tuần sau thì chúng tôi có lệnh sẽ đón thêm đại đội một của chúng tôi vào tăng viện để đi xa hơn không biết có phải là sư đoàn đã dùng một đại đội của chúng tôi để làm mồi nhử bọn địch không thì không biết vì sau hai trận đánh thì bọn sư đoàn năm m ư ờ i lăm của tụi phốt đã bỏ chạy và không còn dám đối mặt trực tiếp với trung đoàn bảy t bốn bảy chúng tôi rồi bọn chúng còn bắn tin rằng trung đoàn bảy bốn bảy đừng hong mà tìm ra bọn chúng Còn chơi cứ vực trung đoàn 775, nếu muốn chơi thì cứ vào khu vực huyện、Stutt、Song Đan thì Tốt khu vào 775, Sĩ lúc à bọn c h n g h ơ i i l ề này v bọn chúng còn dám t u n thì đại đội một của chúng tôi cùng với trung đội trinh sát của tiểu đoàn nhận lệnh chỉ huy trực tiếp từ sư đoàn qua máy prc 2 5 cứ mỗi ngày báo cáo tình hình trực tiếp cho sư đoàn qua máy một lần nếu không có chạm súng và lúc đó ở trên sư đoàn lệnh xuống chấm tọa độ bản đồ đến đâu là chúng tôi phải có mặt ở đó bất cứ giá nào cứ cặp theo sông mà lên phía bắc rồi chúng tôi bắt đầu chạm địch chiều hôm đó chúng tôi được dân báo là có mấy thằng phút ở trong phum nằm cách chúng tôi chừng ba cây số sư đoàn lập tức lệnh cho đại đội một vận động thật nhanh đến đó nhưng khi chúng tôi đến nơi thì bọn chúng đã chạy mất trước đó rồi chúng tôi đã nghỉ đêm lại ở phum này khoảng chừng bảy giờ tối thì nghe có tiếng súng nổ rên ở cái phum nằm về hướng bắc cách chúng tôi chừng năm cây số rồi thấy du kích của bạn chạy đến có cả chục người cầu viện chúng tôi đại đội điện xin phép với sư đoàn sư đoàn chỉ cho một trung đội đi theo du kích vào ban đêm anh mơ đã cử tôi đi luôn cùng với trung đội của anh trịnh thế thanh chúng tôi để cho cánh du kích của campuchia đi trước dẫn đường và kế đến là tôi rồi đến anh em của trung đội hai bọn địch lúc này có khoảng trên hai trăm tên đang cướp kho lúa của dân du kích của họ thì nóng lòng sợ bị mất lúa nên ký vua đến đồi phum là họ đã chóc m bảy mươi chín vào ngay làm lỡ việc chúng tôi đành phải đồng loạt hô xung p o n g rồi vừa lao và vừa bắn khi nghe có tiếng bộ đội việt nam hô xung p o n g là tới cả hai trăm thằng phút vác lúa chạy t ú c mạng về phía bắc chúng tôi đã dừng nghỉ đêm ở đó cùng với du kích của bạn và sang ngày hôm sau thì cả tiểu đoàn hành quân vào luôn tiểu đoàn chúng tôi đã chia nhau ra quần nát cả khu rừng ở quanh đó nhưng tội phốt chúng đã chạy xa cả tiểu đoàn lại tiếp tục hành quân vượt sông sen nhờ xuồng của dân và lùng sụp qua huyện sung túc và lên tới sang đan rồi mới quay về khi chúng tôi vào lùng s ụ p ở một khu rừng có cái tháp cổ ở gần công thong thom xem có còn sót lại cứ nào của tụi phốt không khi đến đây thì chúng tôi đã phát hiện ở trong khu rừng tương đối lớn có một đoàn xe quân sự của tụi phốt có cả xe con bọn chúng đã bỏ lại ở giữa rừng vì chiếc xe đầu khi qua suối đã bị ngập nước chết máy phải bỏ lại ở giữa suối có lẽ đó là lúc quân ta giải phóng công thong thom bọn này đã quá hoảng loạn tìm đường tháo chạy theo các dấu vết để lại thì bọn này cũng chỉ tầm khoảng vài chục tên thôi có lẽ đây là lực lượng địa phương của bọn chúng sau khi báo cáo về sư đoàn thì chúng tôi được lệnh quay về lại cứ ở lộ sáu trong quãng thời gian chúng tôi đóng quân ở đường số sáu vào khoảng chừng tháng sáu dương lịch thì chúng tôi đã phải chứng kiến trên lộ số sáu có tới cả hàng ngàn người dân campuchia đây là những người trước đây đã từng chạy sang tị nạn ở bên thái lan nay bị bọn lính thái lan lùa lại biên giới ở dãy núi đăng rách bọn lính thái còn dùng cả đại liên bắn vào đoàn người tị nạn để xua đuổi họ phải chạy về campuchia băng qua bãi mìn biên giới người nào chết thì bỏ xác còn người nào bị thương thì được bộ đội của quân khu năm phụ trách ở tỉnh prevê h i băng bó cứu chữa sau đó rồi họ tiếp tục gồng gánh nhau thành một đoàn có tới cả ngàn người liên tục đi tới gần cả tháng theo đường số 12 tức là đường số 62 bây giờ về đường số 6 rồi tỏa về quê ở các tỉnh công phong tràm công phong thom và có cả ở khu vực s i ê m riệp bát tam bong ban đêm thì cứ chỗ nào có bộ đội việt nam đóng quân thì họ sẽ dừng lại đêm để ngủ chúng tôi đã tiếp tế gạo hoặc cho họ cơm người nào bị thương thì được y tá chăm sóc cho đúng là nước thái lan là anh chàng láng giềng đối xử tệ hại với người dân campuchia và có cả những người dân việt nam vượt biên cũng đã bị cướp thái hãm hiếp cướp bóc thời gian chúng tôi đóng quân ở đây thì cũng chỉ có một vài tên địch vào quấy phá bằng cách bắn một vài loạt ak vào ban đêm rồi lại cắm đầu rút chạy theo cái kiểu du kích trong thời gian này chúng tôi còn có một trận truy quét của tiểu đoàn bốn nữa ở khu vực tôi còn nhớ hôm đó vào khoảng cuối tháng sáu vào tầm tám giờ tối thì có tin báo có một tốp lính phút khoảng trên dưới một trăm thằng bọn c ú n g đang vào cướp lúa của dân ở phum tà âm bên kia hồ nước lớn chỗ đời trinh sát và tôi cũng được điều động đi chung với trinh sát xin được mở ngoặc một chút bố sườn thì lúc đó đã muốn điều hẳn tôi qua bên trinh sát của tiểu đoàn nhưng anh mơ thì lại không chịu anh bảo khó mà tìm được liên lạc như tôi nên không cho tôi đi vậy là dù ở nhiệm vụ chính là làm liên lạc nhưng cứ khi nào có tiểu đoàn điều trinh sát đi thì bố s ư ở n g lại d é o tôi đi cùng trung đội trưởng trung đội trinh sát của tiểu đoàn lúc này là anh lý chính đức mới lên thay cũng thích tôi đi cùng hôm đó thì cánh trinh sát chúng tôi từ từ cắt rừng tiến về phía phum t ả âm nhưng chúng tôi lại đã tới trễ t u ổ i fort đã kịp cướp hết lúa và rút đi về phía bắc chúng tôi vào đó lúc tầm trưa nấu cơm ăn chỉ thấy còn có gà qué còn người dân thì đã chạy hết không còn một ai thôi thì chúng tôi xin đỡ mấy con gà vậy thế là lấy đạn a k ra bỏ bớt thuốc đi để khi bắn nó nổ không to vừa đủ trúng vào cái đầu con gà thôi là được anh em chúng tôi bắn được đâu chừng hai ba con rồi kho là một m nồi tối thì chúng tôi rút ra không dám ở trong p h u n vì sợ bọn địch đánh úp vì lúc b â y giờ chúng tôi chỉ có chừng mười một mười hai người thôi tính cả hai anh thông tin vào lúc chập tối thì anh em chúng tôi cũng mắc võng nơi thịt gà kho thì được đem mang vào giấu ở trong bụi nhưng chờ cho đến lúc trời sụp tối hẳn thì chúng tôi lặng lẽ cuốn võng âm t h ầ m rút ra nằm phục kích chặn ngay ở đầu p h u n nhưng khổ một cái là ở đây mũi nhiều quá có phải tới cả quân đoàn mũi đã bao vây chặt lấy chúng tôi rồi thi nhau lao vào anh kích chúng tôi thì không dám khai hỏa vì sợ lộ nên chỉ dám lấy tay mà vuốt ve chúng đến khuya thì mệt qua mới lấy cái tấm cao su chùm kín lại không cho tụi mũi lao vào cắn nữa thì lại nóng không thể ngủ được nó hầm kinh khủng cũng may là nhờ có mưa nên mát tuy không bị ướt vì nước mưa nhưng mà quần áo chúng tôi thì ướt súng vì mồ hôi sáng hôm sau thì chúng tôi đón tiểu đoàn lên và chúng tôi đã tiếp tục lùng sục suốt gần một tuần sau mới quay về cứ người dân cho biết là cái đám lính phót này do một thằng chỉ huy bị cụt một chân và nó toàn cưỡi ngựa sau đó thì ở khu vực này tình hình cũng dần dần đi vào ổn định chúng tôi nhận được lệnh tiếp tục đào công sự chắc chắn cất lều trại để đóng quân ở đây lâu dài tiểu đoàn chín được học chính trị và thông báo là tiểu đoàn bốn được đổi tên thành tiểu đoàn bảy và các đại đội thì đổi tên thành đại đội chín đại đội mười đại đội mười một đại đội mười hai và chuẩn bị tinh thần để thay đổi cách đánh thành cách đánh du kích nhỏ lẻ chúng t i nghe cũng thấy rất lo sợ thứ nhất là anh em bộ binh thì chưa dành việc cắt rừng cơ phải có trinh sát dẫn đường thì mới biết đường mà thứ hai là đã quen với cách đánh khi đi thì đông bây giờ phải xé ra đi lẻ tẻ nó cảm thấy lạnh chân lắm nhưng lệnh thì cứ phải chấp hành thôi sau đó thì chúng tôi rời về phía huyện ba rày tới lúc đó thì cũng mới biết cái chiêu làm trại làm công sự chắc chắn chỉ là cái kế để nghi binh lừa bọn địch phần năm trong hồi ký của bác hai ruộng xin được tạm dừng ở đây tới đây thì h ứ n lính chiến cũng xin chia sẻ một chút với cả nhà bác hai ruộng về phần hồi ký thực ra thì bác đã viết từ khá lâu và đã có đưa trên các trang như trang quân sử hay facebook nhưng do gần đây khi tham khảo lại những anh em đồng đội cũ thì đã có một số chỗ chưa thật chuẩn xác vì thế mà hiện nay bác hai ruộng vẫn đang tiếp tục hiệu chỉnh để những thông tin đến với cả nhà thật chính xác đây cũng chính là lý do làm cho các phần hơi ngắn và có khi là bị giãn cách rất mong cả nhà t ô n g cảm xin chân thành cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi